này các sa ba vì ngoài khổ hạnh này ngoài sự thiệt hành khổ hạnh này sa môn hành hay bà la môn hành vẫn khó hành trì vẫn thật khó hành trì do vậy thật xứng đáng mà nói khổ hạnh thay sa môn hành khổ hạnh thay bà la môn hành này các ba, nếu tỳ kheo sống tu tập từ bi tâm không hận thù không ác hại và dưới sự từng việc các lậu hoặc tự giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này Ca-sa-pa, Tỳ-khéo ấy được gọi là sa-môn, được gọi là bà-la-môn. Này Ca-sa-pa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tấc, gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng Ăn trái cây rụng để sống Nếu sự khó hành Sự rất khó hành của sa môn hành Của bà la môn hành Chỉ tùy thuộc khổ hành này Và chỉ tùy thuộc Sự thực hành khổ hành này Thời thật không xứng đáng mà nói Khó hành thay sa môn hành Khó hành thay bà la môn hành Một người cư sĩ Hay có một người cư sĩ Cho đến một người đầy tớ gái đổi ghè nước có thể làm theo những hành tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn lúa tấc, gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng để sống. Này các xa phà, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, sa môn hạnh hay bà la môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật khó hành trì. Do vậy thật xứng đáng mà nói, khó thành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Này Ca-sa-pa, nếu Tỳ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, từ giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này Ca-sa-pa, Tỳ-kheo ấy Được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn. Này các Sa Sapa, nếu một người mặc giải gai thô, mặc giải gai thô, trộn lẫn với các giải khác, Sống một đêm tắm ba lần, theo hành xuống nước tắm, Nếu có sự khó hành, sự rất khó hành của Sa-môn hành, của Bà-la-môn hành, Chỉ tùy thuộc khổ hành này, Và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này Thời thật không xứng mà nói Khó hành thay sa môn hạnh Khó hành thay bà la môn hạnh Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ Cho đến một người đi tớ gái Đội ghè nước Có thể làm theo những hạnh Tôi chỉ mặc dạy gai thô Mặc dạy gai thô trộn lẫn với các dạy khác Sống một đêm tắm ba lần theo hẳn xuống nước tắm. Này Ca-sa-pa, duyên ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, sa môn hạnh hay bà la môn hạnh, dựng khó hành trì, dựng thật khó hành trì. Do vậy, thật xứng đáng mà nói, khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà la môn hạnh. Này Ca-sa-pa, nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm Không hận thù, không ác hại Và với sự diệt tận Các lậu hoặc Tự giác chứng Và an trú ngay hiện tại Tâm giải thoát tùy giải thoát vô lậu Này các xa ba Tỉ kheo ấy được gọi là sa môn Được gọi là bà La môn Khi nghe nói vậy Lọa thể các xa ba Bạch Đức Thế Tôn Tôn giả Gautama Khó biết thay một vị sa môn khó biết thay một bà la môn Này các sa ba đó là lời nói thường tình ở đời khó biết thay một sa môn có biết thay một bà la môn Này các sa ba nếu một người sống loã thể sống phóng túng không theo lễ nghi liếm tay như vậy sống theo hành thiết kế ăn uống cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần Này các sa ba, Nếu trở thành một sa môn, Nếu trở thành một bà la môn, Chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, Chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng, Bà nói, Khó biết thay một sa môn, Khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ, Hay có một người cư sĩ, Cho đến một người đầy tớ gái, Đội nghệ nước, Có thể làm theo những hạnh, Tôi sống lọa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay. Như vậy, sống theo hành tiết chế, cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Này các Sapa, nếu trở thành một Sa-môn, nếu trở thành một Bà-la-môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng mà nói, khó biết thay một Sa-môn. Có biết thay một bà la môn Một người cư sĩ hay có một người cư sĩ Cho đến một người đi tới gái đồi gè nước Có thể làm theo những hành này Tôi sống loạ thể, sống phóng túng Không theo lệ nghi, liếm tay Như vậy sống theo hành tiết chế ăn uống Cho đến nửa tháng chỉ ăn một lần Này các sa ba, vì ngoài khổ hạnh này ngoài sự thực hành khổ hành này vẫn khó biết vẫn thật khó biết một người sa môn hay một người bà la môn do vậy thật xứng đáng mà nói khó biết thay một sa môn khó biết thay một bà la môn Này các sa ba nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm không hận thù không ác hại và với sự diệt tận các lậu hoặc từ giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát tuệ giải thoát vô lậu này các Sa Ba vị tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn được gọi là Bà-la-môn này các Sa Ba nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để sống ăn lúa tấc gạo lứt ăn trái cây chỉ cây trong rừng ăn cái cây sụt để sống. Này các xa ba, nếu trở thành một sa môn, trở thành một bà la môn, chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh này. Thời thật không xứng đáng mà nói, khó biết thay một sa môn, khó biết thay một bà la môn. Một người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái đội gà nước có thể làm theo những hành Tôi chỉ ăn lúa để sống, ăn lúa tát gạo lứt, ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái cây chùm để sống. Này cá sa ba, diên ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực khổ hạnh này, vẫn khó biết một người sa môn hay một người bà la môn. Do vậy, thật xứng đáng bà nói khó biết thay một sa môn có biết thay một bà la môn Này Ca Sa Bà nếu tỷ kheo sống tu tập từ bi tâm không hận thù không ác hại và giới sự diệt tận các lậu hoặc từ giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát tuệ giải thoát vô lậu Này Ca Sa Bà tỷ kheo ấy được gọi là sa môn được gọi là bà la môn Này Ca Sa Bà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 Một người cư sĩ hay có một người cư sĩ Cho đến một người đi tới gái đội ghè nước Có thể làm theo những hành Tôi mặc giải gai thô Mặc giải gai thô trộn lẫn với các giải gai Sống một đêm tắm ba lần Này Cá Sa Ba Vì ngoài khổ hạnh này vẫn rất khó biết Một người Sa mô hay một người Bà Na mô Do vậy thật xứng đáng mà nói Có biết thay một sa môn khó biết thay một bà la môn. Này Ca-sa-pa, nếu Tỳ-kheo sống tu tập từ vi tâm, không Phật thủ, không ác hại, và dưới sự chỉ dẫn các Lầu Hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tùy giải thoát vô lậu. Này Ca-sa-pa, Tỳ-kheo ấy được gọi là sa môn, được gọi là Bà La Môn khi nghe nói vậy, loa thị cái Sa Ba bậc Đức Thế Tôn. Tu Đàm Gô thế nào là giới cụt túc? Thế nào là tâm cụt túc? Thế nào là tuệ cụt túc? Này cái Ba, nay ở đời như lai xuất hiện là bậc A La Hán tránh biến thi. Xem kinh Sa Môn quả từ số bốn đến bốn mươi hai thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt thọ lãnh và tu học trong giới pháp thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh sinh hoạt trong sạch giới hành cụ túc thủ hộ các căn đầy đủ chánh niệm chánh trí và biết chi túc nầy các sa-ba thế nào là tỳ kheo giới hành cụ túc ở đây Này các xa ba, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trựng, bỏ kiếm, biết tạm quý có lòng từ sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của dị ấy trong giới luật. Như Kinh Sa Môn Quả số 43 đến số 61. Trong khi một số sa môn bà la môn dù đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn từ đuôi sống bằng những tà mạn như dùng các ảo thuật để được an ổn để khỏi làm các điều đã hứa như kinh sa môn quả số 62 ngăn ngừa công hiệu của thuốc còn gì ấy thì tránh xa các tà mạn kể trên như vậy là giới cụ túc của vị ấy. Và như vậy, Này Ca-sa-pa, vì tỷ theo ấy nhờ giới luật cụ túc nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. Này Ca-sa-pa, như một sát đế lợi đã làm để quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi chỗ nào về sự thù địch. Cũng vậy, Này Ca-sa-pa, Vì tỷ kheo ấy nhờ giới luật cụ túc Nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào Về sự hộ trì giới luật Vì ấy nhờ cụ túc giới luật cao quý này Nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh Như vậy, này các xa ba Tỷ kheo giới luật cụ túc Này các xa ba Thế nào là vì tỷ kheo bảo hộ các căn này cái Sa Pa khi mắt thấy sắc tỳ kheo không nắm giữ tướng chung như kinh Sa Mô quả số sáu những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự khiến tham ái ưu biên các ác bất thiện pháp khởi lên tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì ý căn thiệt hành sự hộ trì ý căn vì ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm thanh tịnh như vậy nầy cá sa ba tỵ kheo hộ trì các căn như kinh sa môn quả số sáu đến bảy khi quán tự thân đã xả liên năm triền cái ấy hân hoan sanh do hân hoan nên hỉ sanh do tâm hoan hỉ thân được kinh an Do thân tinh an là thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm với tứ. Tỷ kheo thấm nhuận tâm ước làm cho xung mãn tràn đầy thân bình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không cho hỉ lạc từ ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Ca-sa-pa, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền dội bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy này Cá Sa Ba Tỉ kheo thấm nhuần Tẩm ước làm cho sung mãn Tràn đầy thân mình Với hỷ lạc do ly dục sanh Không một chỗ nào trên toàn thân Không được hỷ lạc Do ly dục sanh ấy thấm nhuần Như vậy Là tâm cụ túc của dị ấy Lại nữa này Cá Sa Ba Tỉ kheo diệt tầm già tứ chứng và trú thiện thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định săn, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm Như Kinh Sa Môn Quả số 77 đến 79 để Tam Thiền Như Kinh Sa Môn Quả số 79 đến 81 Chứng và Chúa vào Thiền thứ tư số 81 đến 82 Đó là tâm cụ túc của dị ấy Này các xa ba, đó là tâm cụ túc Với tâm định tĩnh, thuần tịnh Không cấu nhiễm, không phiền não Nhu nguyến chỉ sử dụng Dựng chắc bình thản như vậy tỷ kheo dẫn tâm Hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến Vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp Do bốn đại thành, do cha mẹ sanh Nhờ cơm cháo nuôi dưỡng du thường biến hoại, phân toái, đoạn tụy, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị chói buộc. Này Ca-sa-pa, dĩ như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tấm mặt khéo dụa, khéo mài sáng chói, không uý trượng, đi đủ tất cả mỹ tướng và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây màu xanh Màu vàng Màu đỏ Màu trắng Hay Màu nhạt Một người có mắt cầm hoàng ngọc ấy Ở trên tay Sẽ thấy Hoàng ngọc lưu ly bảo châu này Đẹp đẽ Trong suốt Có tám mặt Khéo dũa Khéo mài Sáng chói Không uế trượt Đầy đủ tất cả mỹ tướng Và sợi dây này Được sâu qua hoàng ngọc ấy Sợi dây màu xanh Màu vàng Màu đỏ màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, nơi cái sa bàn với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu du duyên, vị sử dụng, dưỡng chất, bình thản như vậy, vị tỷ kheo vững tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại thành Do cha mẹ sanh Nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại Phân toái Đoạn tuyệt hoại diệt Trong thân ấy thức ta lại nương tựa Và bị trói buộc Đó là tuệ cụ túc của dị ấy Như Kinh Sa Môn Quả Số 85 đến 98 Dị ấy biết Không có đời sống nào khác nữa Đó là tuệ cụ túc của dị ấy Này các sa pa đó là tuệ cụ túc Này các sa pa và không có một giới cụ túc, tâm cụ túc Tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, thù thánh hơn giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc này Này các sa pa có một số sa môn, bà la môn, chủ trương giới luật những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán giới luật này các sa ba nếu nói về giới luật tôn kính cao thượng nhất ta nhận thấy không có một ai bằng giới luật của ta làm sao có ai hơn được như vậy ta hơn trên tất cả về giới luật tức là tăng thượng giới này các sa ba có một số sa môn bà la môn chủ trương khổ hạnh Ỉm ly. Những gì này dùng nhiều phương tiện tán thán khổ hạnh, ỉm ly. Này Kassava, Nói về khổ hạnh, ỉm ly tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy, Không có một ai bằng được khổ hạnh, ỉm ly của ta. Làm sao có ai hơn được? Như vậy, Ta hơn trên tất cả về khổ hạnh, ỉm ly, Tức là tăng thượng, ỉm ly. Này Cá Sa Ba Có một số Sa môn Bà Nam Môn chủ trương trí tuệ Những vị này Dùng nhiều phương tiện tán thán trí tuệ Này Cá Sa Ba Nói dạy trí tuệ Tôn kính cao thượng nhất Ta nhận thấy Không có một ai bằng được trí tuệ của ta Làm sao có ai hơn được Như vậy Ta hơn trên tất cả vị trí tuệ Tức là tăng thượng trí tuệ này cá sa ba có một số sa môn bà la môn chủ trương giải thoát những vị này dùng nhiều phương tiện tán thán giải thoát này cá sa ba nói về giải thoát tôn kính cao thượng nhất ta nhận thấy không có một ai bằng được giải thoát của ta làm sao có ai hơn được như vậy ta hơn trên tất cả về giải thoát tức là tăng thượng giải thoát Này các Sa Sapa, sự tình này có thể xảy ra Các du sĩ ngoại đạo có thể nói Sa môn Gautama, rống tiếng rống con sư tử Nhưng chỉ tại chỗ gián người, không ở giữa đại chúng Nên nói với chúng, chớ có nói như vậy Sa môn Gautama, rống tiếng rống con sư tử Tại chỗ gián người, và cả giữa đại chúng Này các Sa Sapa, nên nói với chúng như vậy này các Sa Ba, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi Samu Kuta Ma tiếng giống con sư tử giữa đại chúng, nhưng giống không với tinh thần vô úy, với tinh thần vô úy và không có ai hỏi Samu Kuta câu hỏi gì và có người hỏi Samu Kuta khi có người hỏi Samu Kuta không thể trả lời và khi có người hỏi, Samu Kootama trả lời cho chúng. và dù cho có trả lời, câu trả lời không làm tâm người ta thỏa mãn. và câu trả lời làm tâm người ta thỏa mãn, nhưng người ta không xem ý kiến của Samu Kootama là đáng được nghe. người ta xem ý kiến của Samu Kootama là đáng được nghe. người ta cũng không tin tưởng. Người ta nghe có lòng tin tưởng, Dầu cho người ta có lòng tin tưởng. Người ta không biểu lộ lòng tin tưởng, Người ta có lòng tin tưởng và biểu lộ lòng tin tưởng. Dầu cho có biểu lộ lòng tin tưởng, Người ta không đạt đến chỗ như thực. Người ta đạt đến chỗ như thực, Dầu cho đạt đến chỗ như thực, Người ta không đem ra thực hành được. Nên nói với chúng, Chớ có nói như vậy Samogotama Rống tiếng rống con sư tử Rống ở giữa đại chúng Rống với tinh thần vô úy. Có người hỏi Samogotama Samogotama trả lời khi được hỏi Câu trả lời Làm tâm người ta được thỏa mãn Người ta xem ý kiến của Samogotama Đáng được nghe Sau khi được nghe Người ta tin tưởng Khi có lòng tin tưởng Người ta biểu lộ lòng tin tưởng Người ta đạt đến chỗ như thực, Đạt đến chỗ như thực, Người ta đem ra thực hành Này Kassaba Nên nói với chúng như vậy Này Kassaba Một thời ta ở tại dương sáng Trên núi Linh Thứ Lúc bấy giờ Có người phạm chí tu khổ hạnh Tên là Necroda Đến hỏi về tối thắng khổ hành ỉm ly Khi được hỏi về tối thắng khổ hành ỉm ly Ta đã trả lời Và khi được ta trả lời vị ấy phát tâm hoan hỷ Như dưới một hoang lạc tối thượng Bạch Đại Đức Ai có thể sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp Lại không hoan hỷ Như dưới một hoang lạc tối thượng Thật diệu thay Bạch Đại Đức Thật Di Diệu Thay Bạch Đại Đức Bạch Đại Đức Như người dựng đứng lại Những gì bị quăng ngã xuống Phơi bày ra những gì bị che kín Chỉ đường cho kẻ lạc hướng Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt Có thể thấy sắc Cũng vậy Chánh Pháp đã được Thế Tôn Dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích Và nay Con xin quy y Thế Tôn Quy y Pháp quy y tỵ kheo tăng bạch đại đức con xin xuất gia dưới thế tôn con xin thọ đại giới nầy cá sa ba ai trước kia là ngoại đạo nầy muốn xuất gia muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải sống bốn tháng biệt trú sau khi sống bốn tháng biệt trú chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tính con người sai biệt nhau. Bạch đại đức, nếu những người xưa kia đa ngoại đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi xong 4 tháng biệt trú, chúng tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới. Thời con sẽ xin sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt chúa bốn năm Nếu chúng ta đồng ý Mong chúng ta xuất gia cho con Thọ đại giới cho con Để thành vị tỷ kheo Và loại thị sa Sapa Được xuất gia với Thế Tôn Và được thọ đại giới Thọ đại giới không bao lâu Để đức biết sa Sapa Ở một mình an tịnh Không phóng dật Sống nhiệt tâm Cần mẫn Và không bao lâu vì này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến đó là du thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại tự mình chế thắng trí chứng ngộ và an trú sanh đã tận phạm hạnh đã thành những gì nên làm đã làm sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa Đại đức Kassapa liệu tri như vậy, và đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa.